Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nhìn đôi tình nhân ở trước mặt này Nội tâm của Danny là muôn phản cảm thán Anh đang oán thầm Bỗng nhiên giống như là bị nước hắt vào mặt Đưa tay lên sờ thì phát hiện ra là phân chim Mẹ kiếp quá là xui xẻo mà Danny kêu tao ra tiếng Tạ kiệt và Hà Kinh đang đi về phía trước xoay người trở lại Hà Kinh luống cuống nhanh tay mở túi sách tìm kiếm Hẳn là muốn tìm khăn tay giúp anh lau Danny nhìn bộ dạng của Hà Kinh nhiệt tình Thì tâm lý trở nên cân bằng Không nghĩ tới cô lại rút ra một cái thi tam ly tro nen can bang khong nghi toi co lai rut ra mot cai di đong Em tìm di động làm gì chứ Danny sững sờ nhìn máy ảnh trước mặt mình Cải khó gặp rất là hiếm nha Hà Kinh hương phấn mà nói Em phải nhanh tay Chụp lại để tăng tài lên queo Bạn bè người thân vui vẻ Khi nhìn thấy bọn họ hai người hợp lại Tiểu hoàn ở tận Nhật Bản xa xôi Còn gửi cho cô một cái em mai Chỉ có các tiếng a a a Cùng mấy chục dấu chấm than. Mặt của Hà Kỳ bình tĩnh tỏ về chính mình đã sớm đoán được Giống như căn bản không nhớ rõ Lúc trước mình và em ấy có chuyện Đàn ý tặc lưỡi liên tục Ý chị mình đã bó tay Ngày ngày kỷ niệm kết hôn hôm đó Anh cũng đã bắt đầu ý thức được Mà gọi cô là chị sau Thần là bạn tốt tuy đứng đầu Nhưng anh cũng là người hiểu rõ lập trường Thôi thì coi coi như là chưa có chuyện Anh giới thiệu bạn gái cho Tạ Kiệt vậy Chỉ có đồng nghiệp trong công ty là không thích ứng được Không chỉ một nhân viên cho biết Mỗi ngày họp trước kia giống như hết cảm giác kích thích Xem phim hành động của châu Âu và Mỹ Hai người bọn họ dương cung bạt kiếm So với những cảnh đua xe còn ghê cớm hơn Còn bây giờ Sản phẩm quảng cáo trần ngập tình yêu của hai người Ngọt ngọt ngào ngào như vậy Cãi nhau không ngừng Thì chẳng có gì là tốt cả Câu chuyện này trở thành trung tâm cơn báo Cho mọi người xì xào bàn tán Cảm giác quay lại ơi. Đối mặt với câu hỏi của Danny Tạ Kiệt còn thành thật mà nghĩ nghĩ Đại khái giống như là cho tới bây giờ. Chưa từng chia tay vậy. Không có cảm giác gì đặc biệt cả. Nếu nói thì rất là hạnh phúc. Anh đưa mắt nhìn Dani cười sáng lặng. Tôi đã nói rồi mà. Đôi tỉnh nhân hãy nắm tay nhau là thề sống thề chết. Dani ngâm cắn chặt chăng. Vì tái hợp nên muốn chúc mừng. Tạ Kiệt và Hà Kinh quyết định tổ chức một party Noel. Mời mọi người cùng nhau đến chúc mừng một chút. Tuần trước, Tạ Kiệt đã chuyển đến một cây thông vào khắp phòng cửa sổ. Hà Kinh trang trí trên cây những trải suy băng màu bạc và những quà cầu lấp lánh đáng yêu. Hà Kinh vừa lòng nhìn thành quà trang trí cây thông của mình đột nhiên cảm thấy giống như mình đã quên đi cái gì. Vậy rồi đi vào phòng khách không phải để nhìn thấy cây Noel. Vậy cô đi vào là muốn nhìn thấy cái gì nhỉ? Lại làm sao vậy? Em gần đây cứ đây quên đó quên tới quên lui nha Tại kia quẹt quẹt mũi của Hà Kinh À là gà tay Hà Kinh nhớ tới mình còn chưa tầm uot mặt ong lên ca tay Nên liền nhanh chân chạy vào trong phòng bếp. Hà Kim vỗ đầu ảo náo vòng vèo một lần nữa. Cuối cùng, trên da cả tay cũng được tầm ướp một lớp mật ong. Quay đầu đi kiểm tra danh sách, nhìn xem còn có cái gì cái nọ quên chuẩn bị hay không. À, là bánh ngọt. Hà Kim toát mồ hôi lạnh. Khách đã đến gần cửa, mà bây giờ cô còn chưa mua bánh ngọt, cần phải mất nửa giờ nha. Có gì sao hả? Tạ Kiệt nhìn bộ sáng kích động của cô cảm thấy thật là đau đầu. Hạ Kinh gần như nước nở bật ra hai từ bánh ngọt. Tạ Kiệt miễn cưỡng mở to hai mắt của mình. Ở trong tủ lạnh, một giờ trước em vừa mới mua về. Cũng là chính em đặt vào trong tủ lạnh mà. Lần đầu tiên chuẩn bị bữa tiệc này, bận rộn quá nên em đã quên mất mà. Hạ Kinh ngượng ngùng vỗ vỗ đầu của mình. Tạ Kiệt đúng là giờ khóc giờ cười, đi đến phía sau lưng của Hạ Kinh, dịu dàng ôm Hạ Kinh, rồi đem cầm rượi ở trên đỉnh đầu của cô. Bà xã. à? Bỡ tiệc người trong nhà thôi mà, không cần phải quá mức lo lắng đâu. Anh nói thế, nói em tâm lý kém sao? Chỉ là em quên thôi mà. Hạ Kinh nói xong, liền thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong tấm gương mờ mờ của tủ bếp, tóc tai thì bù rù, ngay cả trang điểm cũng chưa, thì nhanh tay đẩy ta tiệt ra. Em còn chưa trang điểm nữa, nhanh nhanh tránh ra, anh đưa cả tay đi nướng, cho em sờ sang lại một chút đi mà. Còn nói là không lo lắng sao? Nhìn Hạ Kinh vội vàng chạy lên lầu, Tạ kịp nhíu mày cất tiếng thờ dài. Anh chuẩn bị đi lấy gà tay, xoay người mở tù lạnh ra, bên trong rõ ràng là có ba cái bánh ngọt. Bà tiến hành rất là xua sẻ ngoại trừ Dani và Tiểu Hàn cùng với vài người bạn tốt đang ngồi bên ngoài. Chị của Hà Kinh là Hà Kỳ cũng đã đến đây, còn đưa theo chồng và cô con gái đáng yêu. Vừa vào năm thứ nhất là Mỹ Kỳ, bữa cơm gia đình thật là đầm ấm. Dani lần đầu tiên nhìn thấy con gái của Hà Kỳ thì vô cùng thích thú, tiền tự nói chuyện trêu chọc mỹ kỳ còn tiểu hoàn ngồi bên cạnh lo lắng mà che chở sau khi cơm nước xong danny ra về thần bí đưa tất cả mọi người dẫn tới phòng khách các vị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.